chương 528 không phải người. Bên trong tĩnh thất, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng, nhìn không chớp mắt Bạch Y tiểu cô lương trước mặt. Hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được một tiểu cô nương khả ái như thế vốn là do một loài ma thú biến thành. Từ khi sinh ra cho đến nay, đây là lần đầu tiên Tiêu Viêm nhìn thấy ma thú hình người bởi vậy trong lòng cảm thấy vô cùng sưng sốt lẫn kỳ dị khó trách nàng cứ như vậy mà ăn sống dược liệu Với cái thể trạng cường hãn của ma thú thì cho dù dược lực có mãnh liệt đến mấy <cười> vẫn nằm trong giới hạn có thể chịu đựng người nhìn đủ chưa mau mau luyện chế cho ta bị ánh mắt tiêu viêm nhìn cho đến phát cáu, tiểu cô lương liền đem kim cương bồ đang cầm trong tay hung hăng ném qua. Những lời mà hách trưởng áo thì thầm với tiêu viêm lúc nãy vẫn là bị nàng nghe thấy rõ ràng. Tiếp lấy kim cương bồ, tiêu viêm cười cười gật đầu, liền vung tay, đem dực định triệu hoán ra, dực định lần trước tại cuộc tỉnh thí đã bị lộ. Cho nên dực định mà tiêu viêm sử dụng, lúc này là do hắn đến khu bán đồ cũ mua về, phẩm chất so với cái lúc trước, tuy không cao bằng, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng dùng được. Bàn tay huy động, tạo ra luồng thanh sắc hỏa diễm. Trên cái đầu ngón tay, tiêu viêm đành định đem chúng bỏ vào trong sực đỉnh. Thì ngạc nhiên, phát hiện sắc mặt của tiểu cô lương bên cạnh có chút thay đổi. Con người mơ hồ có chút khẩn trương. Tiêu viêm hơi ngẩn ra rồi chật bừng tỉnh. Chắc là do cảm nhận được sự khác thường của thanh liền địa tâm hỏa mang đến. Và nói chung, với các loại mà thú những vật nào đó mang hỏa thuộc tính Bọn chúng mơ hồ đều có tính bài xích Hà hà Không có việc gì đâu Cười an ủi một câu Tiêu viêm lập tức đem lũ hỏa diễm quán nhập Bên trong dược đỉnh. Lúc này thân thể có phần căng thẳng Của tiểu cô lương mới dần được thả lỏng Đợi đến khi hỏa diễm lung nóng dược đỉnh, Tiêu viêm liền tùy ý Đem kim cương bồ quang vô Bạn tay vung lên Nhất thời họa diễm hừng hực bên trong rực địch Bốc lên một cách dữ dội Luyện chế loại này Cũng không có nhiều khó khăn Chỉ cần duy trì sức cháy là đủ Bởi vì việc này Tiêu viêm cũng không tốn bao nhiều tình lực Cho nên Trong thời gian luyện chế Tiêu viêm cũng luôn quan tâm đến bạch y tiểu cô lương bên cạnh Từ khi biết được Thân phận của làng Hứng thú trong lòng của hắn đối với làng càng tăng lúc này tiểu cô lương đang lấy đôi mắt đèn náy của mình nhìn chăm chăm vào bên trong dược đỉnh Này tiểu muội muội ta có một vấn đề muốn hỏi muội không biết có thể trả lời người ta hay không tiểu viêm hò hàn một tiếng mỉm cười nói cái gì vậy ánh mắt không chút nào rời đi tiểu cô lương lờ đỉnh nói ta nhớ rõ là ma tú nếu muốn biến biến thành hình người thì cấp bậc ít nhất cũng phải đến đấu hoàng muội lẽ nào Tiêu viêm cười khổ nói Mà cũng có chút khó tin Tiểu cô lương lúc này đã có thực lực của đấu hoàng Tuy rằng thực lực lúc trước Làng thi triển ra có phần khủng bố Nhưng mà tiêu viêm âm thầm suy nghĩ một chút Thì ước chừng nàng chỉ đạt được Cấp bậc đấu vương mà thôi Ta không có mạnh mẽ đến vậy Chỉ là không cẩn thận ăn phải một gốc cực kỳ hiếm thấy Tên gọi là hóa hình thảo Sau đó liền biến thành bộ dáng này Sau đó ta Hóa hình thảo, khó trách, ngay vậy tiêu viêm trật sật mình, hóa hình thảo là tài liệu chủ yếu để luyện chế, hóa hình đàn, bởi vậy hiệu quả biến hóa cũng có một ít, nếu là để mà thú có cấp bậc đấu hoàng ăn vào, chính là có thể tùy ý biến thành người, nhưng nếu thực lực không đủ, lập tức đèm ăn sẽ bị kẹt trong hình người cho đến khi đột phá đấu hoàng mới thôi. Cha mẹ ngươi đâu từ viêm liếc mắt nhìn kim cương bổ bên trong dược định Đang bị thanh họa Họa tàn túy nói Không có Tiểu cô lương cúi đầu suy nghĩ Hai tay ôm đầu dáng gắt gào cắn vào môi Bên trong đôi mắt đen nháy ẩn ẩn nước Từ khi bắt đầu ý thức Ta đã sống một mình trong núi sâu Trước đây bị rất nhiều tên gia hỏa khi dễ Cũng chỉ có thể chính mình chạy trốn Thẳng đến khi ăn phải hóa hình thảo, gặp được lội viện đại trưởng áo, rồi ông ta dẫn đến đây. Lào nào nhìn tiểu cốt lương cắn chặt môi, ra vẻ quật cường, làm cho bộ dáng. Khiến cho tiêu viêm cảm thấy lòng mình có chút thương cảm, nhẹ nhàng thở một hơi, tận lực thu nhỏ thanh âm nói. Ít nhất ở nơi này cũng không có bị tiếp tục khi dễ nữa. Những tên kia sợ ta còn không kịp. Đâu dám đi khi dễ ta Giống như người đây ta liền một gục ăn người Trên khuôn mặt tiểu cơ lương hiện lên một chút đắc ý Sau này không lên thấy ai đó Tiền nói một gục ăn người đó Người hiện tại cũng là một nhân loại Tiêu viêm không nói gì Chỉ lắc đầu Làng cũng không thử nghĩ xem Với cái tiểu thân thể này mà nói Những lời đó không biết có bao nhiêu ốm bụng Lăn ra bực cười Hờm, tùy nói vậy Ta chưa bao giờ ăn thịt người, tiểu cô lương lầm bẩm nói. Cùng với Tiêu Viêm nói chuyện đã một hồi thái độ trở nên hào hứng hơn rất nhiều. Tốt nhất vẫn là không nên ăn, Tiêu Diêm thì thào một tiếng, bàn tay vung lên, nhấc thời một chùm bột phấn nọt trong dược đỉnh, cùng với mấy cái chất lỏng xanh xanh kim sắc, dung hợp làm một mười ngón tay mạnh mẽ huy động theo chất lỏng trong dược định nhanh chóng chia lìa hóa thành hơn chục chất lỏng nhỏ, ngưng quát nhẹ một tiếng, chất lỏng nhanh chóng động lại, trong cái mắt liền hóa thành mấy chục đàn hoàn ánh vàng rực rỡ, xoay trên thanh hỏa loại chế luyện này thực có chút đơn giản luyện đan dược mà thoải mái được như vậy thì tốt nhìn mấy hoàn đan dược tản ra quanh quang màng kìm sắc tiêu viêm cười khổ một tiếng vung tay lên, liền mấy chục đàn hoàn màu vàng mang theo kim sắc từ trong dực đỉnh bắn ra cuối cùng nọt với tay tiêu viêm này xem thử đi hương vị sôi so lúc ăn sống ngon hơn rất nhiều đeo bình ngọc trong tay đưa đến tiểu cô lương đang trông mong nhìn mình tiêu viêm cười nói liên tục gật đầu tiểu cô lương nhanh chóng đổ một đàn hoàn màu vàng cũng không có kỵ nhiệt độ còn nóng mà trực tiếp một ngụm luốt mất tới miệng không ngừng nhai Ngon quá Đảo miệng vải cái Làng liền đem đan hoàn nhài vỡ luốt vào bụng liếm liếm miệng Tiểu có lương có chút lò âu, Thèm thường nhìn bình ngóng trong tay Cười cười từ viêm vất tay Đem dược điệu chế lòng lực đan lấy ra từ lạp giới Căn dặn Những đan hoàn này Mình ngươi ăn là được Đừng cho người khác ăn Và không là ép chết người ta đấy Loại đan hoàn này Cũng chưa chính thức là đan dược Cũng chỉ có thể mỗi thể trạng mà thú cường hãn Mới có thể chấp nhận loại Dược lực cường giã Đổi lại là người thường Chỉ sợ là chết đến trọng thương Chính ta lo đây còn không đủ Lầm bầm một tiếng tiểu quốc lương đứng dậy Giả dặn vỗ vai tiêu viêm Làm tốt lắm Sau này có người dám khi dễ ngươi Tiền tới tìm ta Ta ra mặt giúp ngươi nội viện này không ai dám chiều đến ta đâu Tiêu viêm Không khỏi cười khổ lắc lắc đầu Dụng sức sờ sờ đầu tiểu cô lương đáng yêu cười Nói được Nhất định sẽ tìm ngươi Ta đầy về sau ăn xong rồi Ngươi còn có thể giúp ta luyện chế không Coi như ta bảo vệ ngươi để trả công Tiểu cô lương nghe vậy nhất thời vui vẻ Ngồi trùng hỗn trước thiêu viêm Có mắt đèn nhánh chờ đợi Tiêu viêm đảo cắt mắt trắng rã Nguyệt lại Tiểu nha đầu lại còn có chủ ý này Hắn thiếu chút nữa tưởng rằng nàng có hảo tâm đến vậy. Được được nhớ kỹ tên ta và lời ta ở, sau này ăn hết tới tìm ta. Tiêu viêm hữu khí vô lực vứt vứt tay nói. Ta biết rồi, tên ngươi là Tiêu viêm phải không? Lời cư ngụ của ngươi lúc lẫy lão già kia cũng đã nói cho ta rồi. tiểu cô lương hì hì cười. Về sau không phải ăn mấy cái loại dược liệu khó ăn nữa, điều này làm cho là cực kỳ vui mừng. Tại trong tâm. Đã gắn cho tiêu viêm cái danh hiệu đại hảo nhân Vậy người tiếp tục luyện chế đi Mấy cái luyện đà này quá buồn tẻ May mắn mà ta không học Nếu không thì bị phiền đến chết Đã đạt được mục đích Rốt cuộc tiêu cô lương cũng thả mãn đứng dậy Hướng tiêu viêm lè lưỡi cười hắc hắc nói Lần thứ hai lắc đầu không biết nói gì Tiêu viêm nhìn thấy tiêu cô lương đang muốn đi ra ngoài Bỗng nhìn hồ Đúng rồi tiêu mội mội Ta còn chưa biết tên ngươi ta gọi là tự nhiên tên này do đại trưởng lão đặt cho bất quá mấy cái lão già trong nội viện lè nén gọi ta là màn lực vương hử bọn họ cứ tưởng ta không biết chắc tiểu cô lương cau mày nhăn mũi Hùng hằng đấm ra một quyền đột nhiên mấy đạo kình phòng xuất sẹt qua đầu tiêu viêm tèn vào bức tường đặc chế cứng như sắt thép nhất thời một vài khe lút sâu hõm trên đó hiện ra Mồ hôi lạnh từ trên trán đổ xuống Tiêu viêm hốt hoảng kiểm tra cái đầu thử một phên Một lúc sau chừng mắt Mắng tự nhiên Tiêu quỷ Ngươi muốn giết ta hả Dùng bàn tay nhỏ bé của mình Lén lén bụng miệng cười Tự nhiên vội vàng hướng tiêu viêm cúi đầu hối lỗi Hiện tại tiêu viêm chính là áo cơm cha mẹ của lang Ngàn vạn lần không thể đắc tội Tiêu ca ca Nơi cứ luyện chế tiếp ta ra ngoài trước Khi nào ăn xong ta lại đến tìm ngươi Nơi nói chưa dứt Tự nhiên đã vội vàng hướng cửa chùa. Cửa chuồn mắt Thấy tự nhiên chạy trốn. Tự nhiên chỉ đành cười khổ một tiếng. Tiểu nha đầu này lúc thì đáng yêu. Lúc lại quá bạo lực. Thở dài một tiếng vắng lên một cái thanh sắc hỏa diễm. Lần thứ hai hình thành trên ngón tay. Đúng rồi, tiêu ca ca. Ta ở trong viện cũng có bài danh trong cái cường bạc gì đó. Chính là đệ nhất đó nha. Về sau, người lão dám khi dễ thì cứ báo ta hiện ta lên. Cái đầu nhỏ bỗng thò từ cánh cửa hướng tiêu viêm hắc hắc cười, sau đó vội vàng biến mất. Phốc, cảnh sát hòa diễm lượn lờ xung quanh, bỗng tiêu biến. Tiêu viêm mắt chữ A, mồm chữ O nhìn lời cửa, một hồi. Sau đó cả người run rẩy lẩm bẩm, nàng chính là cái người mà Lâm Diễm sợ như sợ hổ. Đệ nhất cương bảng đó ư? Giờ khắc này, Tiêu Yêm chỉ cảm thấy thế giới này thật lắm trò vui. Trường 529, loại tài liệu cuối cùng. Yên lặng trong mật thắt một hồi lâu, từ khi tự nhiên nói ra tin tức chấn động, Phải một lúc lâu sau tiêu viêm mới có thể dần bình tĩnh lại Dùng sức sơ sơ khuôn mặt, cười khổ một tiếng Không nghĩ tới đệ nhất cường bảng thần bí Theo lời của Lâm Diễm Chỉ là một tiểu cô lương Không phải nói là một loại ma thú cường hãn, Màng diện mạo tiểu cô lương mới đúng Tiểu cô lương này rất đáng yêu Không biết vì cái gì Lâm Diễm e ngại làng như vậy Bất quá lấy thực lực khủng bố Thì vị trí đệ nhất kia hẳn không sai Cho dù là một đấu vương cường giả bình thường Cũng không dám cùng nàng đánh bừa Tiêu viêm thấp giọng thì thảo Từ cô nương này lực lượng khủng bố quả có chút quá vận Từ lúc xem làng ra tay đến giờ Hoàn toàn dựa vào lực lượng thân thể Không hề có lửa bà động năng lượng Dược bão thanh âm đột nhiên chậm rãi vang trong lòng Sư phụ Không nhìn ra được tự nhiên Đến tuột cùng là loại ma thú nào sao Tiêu viêm hỏi đến Nhìn không được Do làng đã ăn hóa hình thảo Cho nên nếu làng không chính mình hiện bản thể Thì người bình thường rất khó phân biệt được làng thuộc loại ma thú nào Dược áo chậm ngầm một chút nói tiếp Bất quá Theo việc từ khi nàng bắt đầu có linh trí Mà đã sở hữu lực lượng khủng bố như thế thì rất có khả năng đó là một loại cổ ma thú cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì sao? Mà thú bình thường muốn tù luyện đến cấp bậc đấu vương, thì trừ khi gặp phải cơ duyên, còn không cũng mất gần trăm năm thời gian, mà nhìn khí tức tiểu cô lương, toát ra hẳn không phải ma thú đã tù luyện trăm năm, vì vậy bản thị của làng lai lịch chắc bất phàm. Khẽ gật đầu, tùy nói rằng thực lực tự nhiên mạnh mẽ là thế, Nhưng tựa hồ tâm trí thì cũng chỉ như một đứa con nít 12-13 tuổi Đương nhiên điều này cũng đã loại trừ ra Những lúc khí tức mạnh Lạnh lùng từ người làng thỉnh thoảng phát ra Cố gắng thù lại vẻ tò mò về tự nhiên, Tiêu phim đèm lực chú ý đặt vào đống dược liệu trước mặt Dùng sức chế lòng lực đan Hắn không dám chắc chắn là một lần liền có thể thành công lên mới đòi lấy hai phần tài liệu. ai thứ này luyện chế có chút hào tốn nhưng mà vì long tu băng hỏa quả đành phải liều mạng Cười khổ một tiếng tiêu diệt một lần nữa triệu hội giả thành xác hỏa diễm tâm thần tập trung trong địch bắt đầu luyện chế luyện chế lòng lực đan so với luyện chế kim bù của tự nhiên phức tạp hơn trăm lần Bất quá, hiện giờ thực lực của tiêu viêm đã là cấp bậc đấu linh, bộ luận đấu khí hùng hồn hay trình độ khống chế lửa đã tiến bộ rõ rệt, cho nên đợt luyện chế này tỷ thí với hẳn nhàn dễ dàng hơn rất nhiều. Nói là vậy, nhưng mà trên chán của tiêu viêm hồ hôi không ngừng đổ ra, luyện chế lòng lực đan xem ra vẫn có phần hơi quá sức so với hắn. Bên trong tính thắt thành sắc họa diễm xuyên thấu qua rực đỉnh, bắn lên vách tường bốc lên vũ động như một đầu ác ma đang ra hừng nành múa vuốt. Trong lúc đó dược liệu trước mặt tiêu viêm cũng đang nhanh chóng vơi bớt đi theo thời gian trôi qua cuối cùng cũng mất đến gần 8 giờ thời gian luyện chế mới chậm chạm chấm dứt. Tất cả diễn ra theo ý muốn của hắn ngưng quát khẽ một tiếng nhất thời một đạo ánh sáng đỏ sậm từ trong dược đỉnh bắn ra ngoài cuối cùng bị tiêu viêm mạnh mẽ nắm trong lòng bàn tay đánh giá qua một chút lúc này mới thỏa mãn gật đầu đem bỏ vào bình ngọc sau đó thu trong nạp giới luyện chế lần này mặc dù thành công luyện chế ra quả lòng lực đan nhưng cũng tổn hại đi một phần dược liệu đối với điều này tiêu viêm không cảm thấy đau lòng cho lắm hắn rõ ràng chỉ với xác suất 50% đã là thành công xem như là thành tích không tồi hoàn thành xong chuyện này tiêu viêm nhất thở nhẹ nhõm từ trong nạp sở lấy ra một hồi hoàn hồi khí đan nhất vào trong miệng bất chấp cả người đang mệt mỏi ngồi xếp bằng tiến vào trạng thái tu luyện đấu khí trong cơ thể lúc này đã khô kiệt đến lúc này tu luyện sẽ có hiệu quả gấp mấy lần cho nên tiêu viêm vô cùng cẩn thận tích thủy thanh hà tu luyện lần này mất ức chừng gần một giờ, cảm giác chúng rỗng trong cơ thể tiêu viêm dần được thay thế bằng cảm thụ đấu khí hùng hồn chạy trong kinh mạch. hắn thoáng cảm ứng, điện hoan hỷ phát hiện đấu khí có tịch tiến lên một chút. xem ra lần luyện đan này mặc dù khổ cực nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. hiện giờ long tu băng hỏa quả này chắc chắn đã tới tay, vậy luyện chế điện linh đan. Chỉ thiếu một loại tài liệu cuối cùng là lục sai thủy hệ ma hạch. Ngón tay tiêu viêm nhẹ nhàng vuốt nạp giới Nhất thời liền đưa trên tay băng hỏa đồng thể mê người. Lục sai. Đây chính là ma thú cường giả cấp bậc đố hoàng. Đi đâu mà tìm đây? Buồn dầu sơ sơ đầu, tiêu viêm thấp giọng nói. Tự nghĩ biện pháp đi, ta mơ hồ có chút cảm ứng vẫn lạc tâm viêm bên trong thiên phần luyện khí tháp dao động càng ngày càng mạnh chỉ sợ nó sẽ bạo phát, không xa Dược Lão chậm giọng nói tại thời điểm mà vẫn là tâm viêm bạo liệt, chính là cơ hội tốt nhất chúng ta cướp lấy ta tuyệt đối không bỏ qua nếu để vượt mất ngày sau muốn cướp lại chỉ sợ khó khăn nhân lên gấp bội, cho nên phải tận dụng thời gian luyện chế linh đan cười khổ gật đầu tiếp viêm thở dài nói đệ tử sẽ cố gắng hết sức Hà yên tâm đi Nếu mà bất đắc dĩ quá Cùng lắm chúng ta vào thâm sơn Tìm kiếm một lục dài ma thú mà thôi Sơn lĩnh lớn như vậy Tuyệt không thể không có Lục giai ma thú ẩn nấp trong đó Giật lão cười an ủi Nghe giật lão an ủi Tiêu viêm cười cười nhưng vẫn chưa yên tâm Có lẽ núi này Bên trong đích xác che giấu lục dài ma thú Nhưng với các loại ma thú cấp bậc này muốn đánh chết đâu phải dễ dàng như nói. Hơn nữa, cho dù là có khả năng đánh chết đi thì tuyệt đối cuộc đại chiến kinh thiên động địa. đến lúc đó kinh động đến viện trưởng nội viện, liền lụy đến sư phụ phải hiện thân. điều này xem ra có chút phiền phức. lại một lần nữa thở dài một tiếng, từ viêm chỉ có thể đem lo lắng này thu liễm xuống, chậm rãi thu hồi dược đỉnh trong nạp giới, phủi phủi tay, hướng về bên ngoài tính thất chậm rãi bước ra trong phòng. Hách trưởng lão nhìn thấy Tiêu Viêm đi ra, vội vàng đứng dậy, có chút thấp thỏm hỏi: "Luyện chế thế nào, thành công hay không?" Hắn đối với luyện đan biết chút ít, cho nên cũng hiểu được xác suất luyện chế thành công ngũ phẩm đan dược là rất thấp. "Ha ha, có thất bại một lần như may mắn, không có phụ sự kỳ vọng của trưởng lão." Tiêu Viêm gật đầu cười tiến lên từ trong nạp sới lấy ra cái bọc đựng bình ngọc chứa long lực đan nhẹ nhàng đặt trên mặt bàn nhìn bình ngọc trên bàn hách trưởng lão vội vàng đứng lên cẩn thận đổ ra một mảnh đan hoàn đỏ sợ, người sau rồi sung sướng nói quả nhiên là thành công cái tên tiểu gia hỏa nhà người có vài phần buồn sự khó trách ngay cả dị hỏa cũng có thể chiếm tới tay nghe vậy tiểu viêm cười khiêm tốn nói vài câu Người đã là luyện chế ra một hoàn long lực đan. Vậy coi như là long tu băng hòa quả kia là của ngươi. Người quả nào có con mắt. Thứ này xếp trong dược khố. Độ quý trọng có thể xếp trong top 10. Đèm long lực đan cất thật kỹ. Hách trưởng lão phất phất tay trêu gọi nói. Về sau cần dược liệu gì? Cứ nói tới ta. Nhưng nhớ kỹ chúng ta giao dịch đấy nhé. Hà hà. Còn có lần sau, luyện chế một hoàn lòng lực đan, tiêu điệu thoát hết cả khí lực của ta. Trên mặt tạ ơm một tiếng nhưng trong lòng thì không ngừng cao nhau, vừa tính rời đi trong lòng hơi động lại giò hỏi Hách trưởng lão, ta quả thật lúc này đang rất cần một thứ, không biết trưởng lão có thể cấp cho ta hay không. Nếu được, chỉ cần trưởng lão mở miệng muốn cái loại đan dược gì, tiêu viêm ta tận lực luyện chế. À, thứ gì? Như vậy hắc trưởng lão thần tình sáng lên hứng thú hỏi Lục dai tuổi hệ ma hạch Tiêu viêm gắt cao nhìn chăm chầm vào khuôn mặt hách trưởng lão Hắn cảm nhận rõ ràng Thấy được khi hắn nói lời này ra mặt đối phương có chút run dậy Lục dai Người muốn tìm cao dài ma hạch như thế để làm gì Lục dai ma thú chính là tương đương với quần họ giả đấu hoàng đó Lấy thực lực của ta bây giờ Cũng không có cây lá gan đi tìm chúng lấy ma hạch. Lần giao dịch này, xem ra không thể trông mong vào được rồi. Cười khổ lắc lắc đầu, toàn lưng hách trưởng lão ướt đẫm mồ hôi lạnh. Người kia khẩu khí quá lớn đi, mở miệng già chính là lục sai ma hạch, cứ làm như là tùy ý nhặt đá ven đường. Nghe được lời này, tiêu em cũng đành thất vọng, thở dài một hơi cười khổ nói. Nếu trưởng lão đã nói như vậy, việc này cũng quên đi nói xong hắn liền xoay người rời đi. bất quá lúc hách trưởng lão đang vuốt râu đột nhiên chậm từ mở miệng nói: lục dài thủy hệ ma hạch. ta đích xác không có, nhưng ta có thể đưa người tới gặp một trưởng lão. trong tay hắn vừa lúc có một lục dài tỷ hệ ma hạch mà năm đó may mắn đoạt được. như vậy tiêu viêm ngẩng ra, chợt trong mắt hiện lên cuồng hỉ. thật vậy sao? nếu hách trưởng lão có thể dẫn đến, chỉ cần tiêu viêm có được lục dài ma hạch. Tất nhiên không quên ơn của trưởng áo. Người cũng đừng lên cao hứng sớm. Tên kia tính tình keo kiệt. Năm đó liều mạng cộng thêm vài phần vận khí mới đánh chết được một đầu lục giai ma thú đang bị trọng thương. Cho nên, đem việt ma hạch cất chứa như bảo bối thỉnh thoảng mới khoe trước mặt chúng ta. Người nếu mà muốn lấy từ trong tay hắn lục giai mà hạch trừ khi xuất xa cho hắn thứ gì đó tương đương thỏa mãn. Nếu không... Mà nói thì chuẩn bị từ bỏ đi Đi theo ta Hách chẳng lão quát tay rồi dẫn đầu Bước ra ngoài Tiếp em vội vàng gật đầu Bước nhanh đuổi theo dưới các loại tình huống Cấp bách Tin tức về lục sai ma hạch với hắn Nói không nghi ngờ chính là một niềm vui hiếm thấy Mặc kệ trả giá cỡ nào Đều cũng phải đem viên Lục sai ma hạch thù vào trong tay chương 530 chào đột một đường đi theo hách trưởng lão đến kho quản lý dược liệu thứ chậm rãi đi theo đường lớn dọc trên đường ngẫu nhiên có một vài đệ tử lui tới nhìn hai người đi song song với nhau khuôn mặt đều hiện lên nét kinh ngạc hắc trưởng lão ở bên trong viện được đánh giá là người lạnh lùng kỳ quái ai ai cũng cảm thấy kinh sợ hiện giờ Nhìn thấy tiểu viêm lại có thể cùng với hách trưởng lão vừa đi vừa đảm luận. Càng thêm kinh dị, thái độ với tiều viêm cũng là tôn trọng hơn. Ai lấy đều biết quyền lợi của trưởng lão trong nội viện. Nếu lỡ đùi mù mắc tội với họ, rất dễ bị làm khó dễ vậy sự tình lợi dụng việc công Để trả thù Cho dù Là tại trong nội viện này Cũng tránh không khỏi âm thầm tồn tại Đối với <cười> Những ánh mắt ven đường Tiêu viêm vẫn không nhận ra Bởi vì sự hiện diện của hách trưởng lão Mà khiến cho một ít Đệ tử nhận ra thân phận của hắn Muốn tiến tới khiêu chiến Đành bỏ qua suy nghĩ ấy Bởi vậy Cũng làm cho tiêu viêm bớt đi không ít tâm tư Vị trưởng lão này Có rất nhiều tên tuổi Là trưởng lão thủ hộ tầng thứ 5 Tháp tu luyện Hôm nay Mới vừa vặn đến phiên hắn nghỉ ngơi Cho nên mới có thể Trực tiếp lùi kéo hắn ra khỏi lời cư ngụ Trên đường đi Khách trưởng lão đối với tiêu viêm Tiết lộ một ít chuyện liên quan đến trưởng lão kia Gặp tên kia, liền nói thẳng ý đồ của mình là được. Hắn mặc dù tính tình có chút nóng lầy, nhưng người cũng không cần sợ hắn. Hắn sẽ không làm khó gì ngươi. Tiêu viêm cười cười, trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Vị lưu trưởng lão này có sở thích đặc biệt nào không? Muốn thành công đổi lấy lục dai ma hạch từ tay đối phương, tiêu viêm dĩ nhiên là cần phải đưa ra được vật hấp dẫn tưởng đứng ứng thích cái gì đó sao người cũng rõ ràng đã đạt đến cấp bậc chúng ta tài vật bình thường dĩ nhiên khó có thể đả động chỉ những thứ có thể trợ giúp tu luyện mới có thể có lực có lực hấp dẫn lớn đối với chúng ta tình kia mặc dù keo kiệt nhưng đối với tu luyện lại rất si mê nếu người có thể xuất ra Phẩm hữu ích đối với việc tu luyện Ta nghĩ hắn sẽ là Động tâm thôi Hách trưởng lão suy nghĩ rồi Nói Nghe vậy tiêu viêm khẽ gật đầu Tứ gì đó đối Với tu luyện hữu ích Quy đầu nhẹ lầm bẩm một tiếng Đoạn tiêu viêm nhẹ giọng nói Không biết vị trưởng lão này Tu luyện công pháp ra sao Là loại thuộc tính nào Quả thuộc tính Cũng bởi vì điều này tính tình mới có xu hướng tương tự. Hách trưởng lão cười nói. Họa thuộc tính. Khách cười, tiêu viêm chậm rãi gật đầu. Trong lòng thoáng có chút ý niệm. Nhìn thấy, tiêu viêm trở lên chậm ngâm. Hách trưởng lão không khỏi có chút lạ lùng. Chẳng lẽ, hắn thật có thể xuất ra thứ gì đó. Làm cho lão quỷ kêu kiệt kia động tâm. Đúng rồi hắn là luyện dược sư nói không chừng sợ cũng có một ít bảo bối tàng chữ trong lúc hai người vừa đi vừa nói đã bất trí bất giác tiến sâu trong nội viện nơi cư ngụ trong nội viện dành cho trưởng bảo và các đạo sư không gian u tĩnh hơn so với ký túc xá của các đệ tử bên ngoài không biết tốt hơn bao nhiêu lần bất quá điều này cũng chả trách Với thực lực mạnh mẽ của các trưởng áo, sự đại ngộ tự nhiên không phải là những học viên bọn hắn có thể so sánh được. Sau một lúc lâu xuyên qua con đường nhỏ trong rừng rậm, hách trưởng áo rốt cuộc cũng đi chậm lại. Cuối cùng, dừng lại tại một căn phòng dựng bằng trúc xanh, lưu trưởng áo quả nhiên là biết cách hưởng thụ. Nhìn thấy căn phòng trúc, tư viêm không khỏi chạy qua cảm giác kinh ngạc trong lòng. Hách trưởng lão ở phía trước cửa chính Giờ tay định gõ cửa Bên trong cánh cửa bỗng nhiên chuyển ra Một đạo âm thanh hùng hồn nóng nảy Muốn vào thì tiến vào đi Gõ cửa làm cái gì Người đừng bày biện điệu bộ cổ hủ Không trực tiếp vào được hay sao Nghe thấy âm thanh bên trong chuyển ra Tiêu Yêm cười nhăn nhó một tiếng Lúc này mới minh bạch Vì sao Hách trưởng lão đã nói khi thấy hắn liền nói thẳng ý đồ của mình, hiện nhìn người lọ tính tình lồn nóng, không muốn cùng với người khác và vo đổi lại hết chẳng áo cũng như không có cảm giác gì, cũng như đã là thói quen, đẩy cửa phòng lững thững đi vào miệng cười hắt hắc. lưu lão đầu ta dẫn theo người đến chỗ người e giàng người lên ra gặp mặt là ai, theo viêm việc... cũng đi theo mà vào trong phòng vừa vặn thấy một lão Ông bảo lão giả từ trong phòng đi ra. Lão giả lúc này dáng vẻ còn có chút ngái ngủ, người mới tỉnh giấc, hắn vừa đi vừa nói, khi tới phòng khách mới ngẩng đầu lên, ánh mắt liếc ra cửa, bởi vì che khuất nên không rõ dung mạo người trẻ tuổi. Đôi lông mày không khỏi nhíu lại. "Tiểu tử từ nơi nào tới?" Khi kiểm tra không thành, Bị các trưởng lão đuổi ra thiên phần luyện khí tháp Muốn tìm ta đi cầu tình Tiêu viêm Đệ tử ra mắt lưu trưởng lão Tiêu viêm mỉm cười Tiến đến một bước chắp tay cung kính nói Được rồi Cái gì? Tiêu viêm? Tiêu viêm có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược đó hay sao? Lưu trưởng lão thái độ lúc đầu Không mặt mà nhặt tiếng Dù sao tình trạng đệ tử đến cầu tình hắn Gặp nhiều lắm Đã muốn lười ứng phó Bất quá khi nghe được tên tuổi thoáng có chút quen tai Đầu tiên là ngật ra Ánh mắt vội vàng chuyển rời đến khuôn mặt tiêu viêm Bở miệng kinh ngạc nói Tiêu viêm gật gật đầu Không nghĩ tới Thần phận luyện dược sư lại có tác dụng tốt như vậy Ngay cả trưởng lão sau khi nghe thấy điều vội vàng đổ sắc mặt Hà hà Cái này tiếng vàn như sấm bên tay ngồi đi Tìm ta có chuyện gì Vất vất tay Cười cười với tiêu viêm Ừ trưởng lão sau khi ngồi ở trên ghế Lại khôi phục bản tính khẩn cấp Thúc giục họ Nghe vậy Tiêu viêm hơi cúi đầu thấp Ánh mắt cùng với hách trưởng lão nhìn nhau một cái Hãy trưởng lão khẽ phất tay với hắn, ý bảo mọi việc còn lại do thể hiện của chính hắn. Tiểu biểm bất đắc dĩ gật đầu, thoáng nấn đo, trần nhắc một chút lời nói, tôi mỉm cười. Hôm nay đến tìm lưu trưởng lão, chủ yếu bởi vì vãn bối hiện tại lúc luyện chế khẩn yếu, mà thiếu một thứ duy nhất. Và thứ này vừa lúc trong tay lưu trưởng lão cũng có, nếu trưởng lão đồng ý đáp ứng. Đem thứ này trao đổi với vãn bối Tiêu hiểm nhất định hậu báo Thiếu một vật thoáng giật mình Ngưu trưởng lão nét vật công thay đổi Đặt chén trả trong tay xuống nói Là cái gì Nói ra nghe một chút Chỉ cần không phải vật cực kỳ quý trọng là không cự tuyệt Một quả lục dai Thủy hệ ma hạch Tiêu viêm nhẹ nhàng Hỏi rằng rắc, thanh âm tiêu viêm vừa hạng xuống, chén trả trong tay lưu trưởng lão liền chịu áp lực đột ngột, sau một tiếng vàng thành túy, biến thành một đống mạch nhỏ. Khụ, một bên, hai trưởng lão thoại mái ho khan một tiếng, lão ra hỏa này quả nhiên coi vật kia như tính mạng, xem ra tiêu viêm muốn thu được vật trong tay có chút khó khăn. Hừ, lão đầu này toàn nói loạn dạng. Nói cho người ta biết ta có lục dài ma hạch sao Lưu trưởng lão chả đi dấu nước trên bàn tay Tiếp mắt nhìn hách trưởng lão Mặc dù đại trưởng lão âm thầm cấp cho tiêu viêm một ít chiếu cố Nhưng cũng không phải là cái này dạng chiếu cố chứ Lục dài ma hạch này đặt ở bất cứ địa phương nào Đều là vật hiếm thấy Vướng hồ, thứ này năm đó hắn đã chịu nguy hiểm tính mạng mới có được đâu thể nào dễ dàng giao cho người khác. Ta nói cho người biết, lục sai mai ta sẽ không đưa cho bất luận kẻ nào. Người cũng đừng uổng phí tâm cơ, dường như muốn đoạt tuyệt ý niệm của tiêu viêm lên lưu trường lão lập tức dứt quát nói một câu. Hách trưởng lão lắc đầu, không biết làm sao việc hôm nay xem ra hơn phân nửa không thành. Hà hà, Lưu trưởng lão, đục giai ma hạch mặc dù chân quý nhưng quả thực không phải vật vô giá. Người tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp, thủy ệ ma hạch đối với người không có lửa điểm tác dụng. Người sở dĩ không có chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt hẳn là lo lắng. Tiêu viêm không có được thứ chân chính làm cho trưởng lão động tâm. Tiểu Viêm vẫn chưa vì cự tuyệt của Lưu trưởng lão mà có phần u dũ khẽ mỉm cười nói. Lưu trưởng lão đảo cặp mắt không đáp lời. Lục Gai Ma thú hiện tại ngay cả hắn cũng đánh không lại. Mặc dù đem Lục Gai Ma Hạch coi như bảo bối, nhưng hắn cũng không phải lão già ngốc ôm khư khư lấy nó. Ma Hạch mặc dù có năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lại là năng lượng cuồng bạo, thân thể con người căn bản không có thể hấp thu cho lên. Nếu có người có thể xuất ra thứ gì đó làm cho hắn động tâm, hắn tự nhiên không cự tuyệt. Nhưng tiêu em trước mặt, với lứa tuổi như hắn, lưu trưởng lão thực không tin tưởng hắn có thể xuất ra vật nào chân quý như vậy. Lưu trưởng lão cũng biết, lục dài mà hạch trong tay người cũng không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Bởi vậy, đưa nó ra ngoài trao đổi mới là lựa chọn tốt nhất. Trưởng lão... Không cần cố chấp Người cứ nói trước người cần gì Nếu tiêu viêm có Tự nhiên cũng sẽ lấy ra Tiêu viêm nhẹ giọng nói à, Ta nói người đừng có cổ hủ Tiêu viêm mặc dù tuổi còn nhỏ Nhưng bảo bối trên người Chỉ sợ so với quỷ hẹp hòi nhà ngươi còn nhiều hơn Bỏ qua cơ hội này Chỉ sợ không có lần sau bên hách trưởng lão cũng đốc thúc thêm vào Khuôn mặt lúc trắng lúc xanh nửa ngày qua đi Khuôn mặt căng thẳng của lưu trưởng lão rốt cuộc lười lỏng hơn Vuốt mũi nói Nếu người muốn Từ trong tay ta đổi lấy lục dai ma hạch Cũng có thể Chỉ cần cho ta một mảnh đấu linh đan Đấu linh đan Lão bất tử nhà ngươi Cũng đừng quá sư tử há mồm chứ Thành âm lưu trưởng lão vừa dứt, hách trưởng lão liền nhảy dựng lên, ánh mắt trưởng lớn mắng. Đây chính là lục phẩm đan dược A. Với thực lực tiêu viêm, làm sao có thể luyện ra, cứ chẳng phải là cố ý làm khó người ta sao? Biểu môi, lưu trưởng lão cũng không để ý tới hắn, chỉ ánh mắt hướng về phía tiêu viêm. Cái nhíu mày, tiêu viêm gõ nhẹ trên ngón tay lên bàn. Một lúc sau, nhẹ nhàng lắc đầu nói, đấu linh đàn ta quả thực không đưa ra được <cười> Nghe vậy Tâm tình lưu trẳng áo nhất thời thất vọng Huệ hoại vất vất tay nói Nếu đã không có Mời trở về đi Bất quá Tiếp em cười cười Ngón tay khẽ quét nạp dưới Nhất thời một hạt sen màu xanh nhỏ Như ngón cái xuất hiện trong tay Hạt sen màu xanh vừa xuất hiện Lập tức một cỗ lẳng lượn hùng hồn, liền nuốt nhạo cả phòng, nhìn thoáng qua ánh mắt thẳng tắp của Lưu trưởng lão, tiêu viêm cười nói: Ta nghĩ có lẽ Lưu trưởng lão đối với thứ này sẽ cảm thấy hứng thú.